Lão già áo vàng lắt đầu, vẫn bằng một giọng từ từ cố hữu. Đáng lý, cô nương được chết một cách êm ái hơn nhiều. Chuyện chi mà phải làm lên cố sự? Hổ mị nhăn nhó một cách thê thảm Hình như đang dám hết sức đưa tay lên vút ngực, nhưng máu vẫn cứ ọc ra. Lão già áo vàng lại nói. Nhưng cũng theo quỳ củ, trước giờ nhắm mắt, chúng ta có thể chấp nhận cho cô nương một yêu cầu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 Giống như những kẻ áo vàng đối xử với những người đang cúi đầu như mèo ướt ngoài kia Thì giàu quyền lực ấy có sẵn trong tay Lão Tôn gù cũng vẫn lắc đầu Lão không làm sao làm được việc ấy Coi nó quá dễ dàng Nhưng nó giỡn rợn làm sao Lão từng nghe kể chuyện Những chuyện răng hồ đâm chém Có thêm mắm thêm muối khá ghê rợn, Nhưng theo lão Tôn gù Thì vẫn không ghê rợn bằng chuyện xảy ra trước mắt lão bây giờ Ghê giận vì tính chất của sự việc quá ư tản nhẫn